bạn thân mến mời các bạn nghe tiếp chuyện ma kinh dị oan nghiệt chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hà phương phần tám yvonne đưa béna trở lại đồn điền và sững sờ khi nghe dân phu kể chuyện về cái chết thương tâm của anh chàng misen nào đó béna đã có biểu hiện hồi phục sức khỏe khá tốt sau mấy lần dưỡng bệnh nhưng vừa đến cánh rừng dẫn vào đồn điền Là anh ta vội ôm mặt lại Không dám nhìn nữa Suy nghĩ mãi Cuối cùng Yvonne điện về cho cha Và quyết định đưa chồng về Pháp Nhưng kỳ lạ vô cùng Khi mọi sự chuẩn bị đã xong rồi Thì Béc Na lại rơi vào tình trạng hôn mê Việc cứu chữa có kết quả Tuy nhiên Đã ba lần lặp lại rồi Cứ mỗi khi vali đem ra xe Thì y như rằng anh chàng lại lăn ra Xui bọt mép Và hôn mê rất sâu Các bác sĩ thật giỏi được đón từ Sài Gòn lên cũng đành phải bó tay với cái chuyện kỳ lạ này. Họ chỉ bảo rằng vấn đề tâm lý thôi, tốt nhất là cứ để ông ta lại đây chăm sóc cho thật kỹ, tránh bị sốc về tinh thần. Yvonne lo lắng hỏi thăm các gia nhân. Từ hôm tôi vắng nhà có khi nào xảy ra chuyện gì không, nhất là về đêm ấy. Hiểu ý cô muốn hỏi về Sao Ly với tiếng kêu khóc mỗi đêm ngoài rừng, mọi người đều đáp rằng, dạ không hề có chuyện đó đâu. Đêm đầu tiên, rồi đêm thứ hai, thứ ba, đúng là yên thật. Tuy nhiên để cho chắc ăn, Yvonne cho đóng kín cửa sổ lại, gọi chị sao leng lên, cô căn dặn. Bây giờ thì Béc là người bệnh, không còn khả năng quậy phá gì đâu. Vậy chị có cách nào khấn vái cô Sao Ly Đừng làm cho anh ta sợ nữa Được không Sao Leng gật gật đầu hứa Dạ tôi sẽ tìm cách Bây giờ nhìn thấy ông ấy cũng tội nghiệp lắm Chư hôm đó Sao Leng xin phép về bạn Người đầu tiên mà chị gặp là Cronia Mẹ của Cralin Chị này thốt ra những lời đầy cay độc Lâu nay tôi không biết con Cralin Chết mất xác phương nào nữa Giờ mới hay Nó đã thành ma rừng rồi Tội nghiệp con tôi chưa Thế rồi chị ta giết lên Tại sao nó không bắt hồn đúng thằng Béc Na Mà lại bắt lầm người khác chứ Tối nay tôi sẽ qua bên rừng Sọ khỉ kêu nó về đây Tìm cho được cái thằng Béc Na Nghe vậy sao lèn hơi hoảng hốt Chị vội tìm cách xoa dịu ngay Ông Béc Na đó giờ đây sắp chết rồi Ông ta đang nằm viện ở Sài Gòn Chứ không có ở nhà đâu Tốt nhất là chị nên nguôi mối thù đó đi Để rồi tôi nói họ cho chị một số tiền Vài con trâu Một thửa ruộng lớn Mà an dưỡng tuổi già Và hãy quên cái hận thù đó đi Trừng mắt nhìn vào kẻ đang khuyên bảo mình Cronier quát to Mày đã ăn bà phân của nhà nó rồi Cho nên quên mối thù hại cháu sau ly của mày rồi sao Mày có biết vì giận mày Nên nó bỏ đi biệt từ bấy đến nay không Bị mắng té tát Nhưng Sao Len lại mừng khi nghe tin Sao ly không về bản nữa, mà như vậy là nó sẽ không quấy phá nữa. Biết rằng có khuyên giải thêm thì cũng không kết quả gì với một con người cố chấp như Cronia, cho nên Sao Len tìm cách đánh lạc hướng luôn. Tôi nghe người ta nói con Crulin bám theo sát cái thằng Sen gì đó ngoài nhà xác tỉnh, nó quyết moi ruột thằng ấy đó. Cronia reo lên, phải phải phải làm như vậy thôi. Sao Len. lần trở về căn nhà bỏ hoang nơi thờ cúng sao ly vừa đầy cửa bước vào chị ta đã vô cùng kinh ngạc thấy nguyên bộ đồ ca màu vàng của bé thường mặc ở đồn điền tại sao nó lại ở đây bước lại đưa tay nhặt lên thì không sao kéo lên được bởi nó bị một cây rựa cắm sâu dính chặt dưới đất ai làm chuyện này hay là sao ly Ngôi nhà này từ khi Sao Ly chết đi thì không ai dám bước vào nếu không đi cùng thân nhân của nó. Mà thân nhân duy nhất còn lại trên đời này của Sao Ly lại chính là Sao Leng. Sao Leng nhớ ra rồi. Bộ quần áo này hôm Béc Na bị trói ở bờ suối. Hắn đã bị lột trần ra. Hôm ấy chẳng ai tìm thấy. Nào ngờ nó lại nằm ở đây chứ. Nghĩ tới sự hiển linh của cháu mình, Sao Leng chắp tay khấn vái. mày sống khôn thác thiêng nội oan ức của mày giờ đây được trả rồi thằng khốn đó giờ đã thân tàn ma dại thân xác đang bị hành hạ khổ đau còn gấp trăm lần cái chết kìa vậy thì mày hãy rộng mở lòng tha thứ đừng hận thù nữa sao len quỳ ở đó khá lâu đến khi đứng lên thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cây dựa vốn đã cắm rất sâu và chặt xuống đất giờ chẳng hiểu sao Lại đổ nghiêng thế kia. Đưa tay kéo thử bộ quần áo ra một cách dễ dàng. Nghĩ là lời khấn của mình đã linh ứng. Sao len mừng rỡ. Sao ly ơi. Cháu đã nghe lời cô rồi đó. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm nha. Rồi. Chị tợ ôm bộ quần áo của Béc Na Đi nhanh về nhà. Đặt nó ngay trước mặt Yvon. Sao len thuật lại hết mọi việc. kể cả việc mẹ crlin hăm dọa trả thù nữa suy nghĩ rất lâu sau cùng yvon đề nghị làm sao len giật mình chị đưa ngay tôi tới chỗ crlin đi không được đâu bà ơi bà không nghe nói chuyện ông thợ săn chỉ vì hơi giống ông bác na mà bị giết chết thảm đó sao nhưng mà Yvonne vẫn cương quyết nói tôi không muốn để chuyện này kéo dài thêm nữa một là tôi chết chắc hẳn họ không phải quá nhẫn tâm Hai là tôi cũng chết với họ Không nên thế đâu Bà chủ à Tôi đã van xin con Sao Ly không hận thù nữa Nó đã vẻ siêu lòng rồi đó Còn con Glyn Thì ta sẽ tìm cách thuyết phục mẹ nó Tôi tin bà ta không phải không có tấm lòng đâu Yvon không nói năng gì Nhưng ngay giữa đêm đó Đợi lúc Sao Ly ngủ say ở nhà Yvon khóa cửa phòng bên ngoài lẻn ra cửa trước đi một mình Tuy nhiên chỉ một lúc sau Đã thấy có tiếng chân bước nhanh Ở phía sau cùng tiếng gọi của sao len Bà chủ à Tôi cùng đi với bà đây Yvon có vẻ tự tin hơn Thì chị dẫn tôi về làng đi Khi về tới ngôi nhà hoang của sao ly Yvon bảo Chị cùng vào và giúp tôi việc này nha Móc trong túi sách ra Một bộ quần áo rách tả tơi Và một bộ tóc giả rối bù Yvon giục tôi muốn đi trong trang phục này và chị thì lén đi theo phía sau tôi không được trường mặt ra nghe chưa chúng ta cùng ra bờ suối rồi chờ ở đó tôi muốn thử xem khi chạm mặt tôi cô sao ly và nếu có krlin nữa thì càng tốt họ sẽ phản ứng thế nào đây sao leng vừa giúp chủ hóa trang trong bộ cánh giống như sao ly vừa run run nói nguy hiểm lắm bà chủ ơi có thể con sao ly sẽ không làm gì nhưng con crlin thì không thể lường trước được sẽ ra sao đâu bà nhớ đấy nó là một loại ma lai ma chành mà ở làng bản này đều sợ hãi đó nhưng yvonne vẫn không hề nao núng tôi đã tuyệt vọng rồi cùng đường rồi nên không còn sợ hiểm nguy gì nữa nào chị xem tôi giống ai đây qua lại mấy vòng yvonne chợt nhớ còn cái mặt nữa Chị giúp bôi xi si đen lên khắp mặt tôi đi để không còn ai nhận ra được nữa. Bôi xi si đen xong, khi nhìn thì sao len cũng phải kêu to. Giống y như là... giống ma phải không? Đúng rồi, giống như sao ly vậy. Không hề có gương soi, nhưng đã từng nhìn thấy sao ly qua cửa sổ. Yvonne có thể hình dung giờ đây mình ra sao? Cô vội dục ta đi nhanh lên. Nghe nói là những hồn ma chỉ xuất hiện trong đêm có phải không? Nhất là thường hiện ra ở nơi mình đã chết, đúng không nào? Từ bản ra suối thì không xa lắm, nhưng đường rất khó đi, nhất là vào ban đêm lại không dám dùng đèn soi đường nữa. Là dân sinh ra lớn lên ở nơi đây, nhưng sao len còn phải vất vả, đồng thời đang nghe lạnh cả sống lưng khi phải đối mặt với chuyện ma quỷ này. Rồi cuối cùng thì họ cũng tới nơi. Yvon lại rục rã, Chị, chị nấp kín ở chỗ bụi cây kia kìa, đừng xuất hiện khi thấy có gì khác lạ nha, mà cũng đừng lên tiếng, tôi muốn tự mình giải quyết chuyện của mình thôi. Sao Leng thầm cảm phục cái sự gan lì của cô gái tóc vàng mắt xanh này và thương cô ấy vô cùng. Chị tự nhủ, nếu có hiểm nguy gì thì chị có thể xả thân để bảo vệ. Dòng suy nghĩ của Sao Leng bị cắt ngang ngay bởi vừa lúc đó chẳng biết từ đâu Đã thấy hai bóng người xuất hiện cùng lúc Ngay trước mặt Yvonne Một trong hai người bế trên tay một đứa trẻ Mà vừa thoạt trông thôi Sao len đã suýt kêu lên thành tiếng Sao ly Đúng là sao ly rồi Còn người kia thì cũng là một phụ nữ Tuy không nhìn rõ mặt vì trời tối Nhưng cũng không khó đoán Đó chính là Crerlin Cả hai đều ăn mặc rách rưới tả tơi Đầu tóc rối bù Chẳng khác gì so với Yvon. Họ đứng cách nhau chưa đầy 10 bước chân và dừng lại im lặng nhìn nhau. Trong lúc tim của sao Leng đang muốn ngừng đập, thì chợt một tràng cười vang lên rùng rợn ngay giữa đêm rừng âm u. Chắc chắn là chưa có một thứ âm thanh nào quái dị đến như thế. Và nếu như sao Leng không nhìn lầm thì tiếng cười đang phát ra từ nơi Yvon. Hai vai cô gái Tây này run lên liên hồi, đồng thời hai tay cô dơ cao lên, mặt ngửa lên nhìn trời. Trước khi sao len ngất xỉu đi, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng hai cô gái rách dưới quay lưng bỏ chạy, hình như đôi chân họ lướt nhanh trên mặt cỏ. Thưa các bạn, liệu rằng sau cái đêm đó thì hồn ma của Sao Ly và Krolin có buông tha cho Yvonne và chồng của cô không? Câu chuyện tiếp diễn như thế nào nữa mà các bạn cùng chờ sang phần sau nhé.